các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giống như muốn té ngã, máy chuyên gia trang điểm xuất hiện đúng lúc đỡ cô. Ta không sao. Hết sâu, cô không ngừng cố gắng khống chế thân thể đang run rẩy và hoảng hốt lung tung của mình, tự nói với mình là một người mẫu chuyên nghiệp không thể bị bất luận việc gì chi phối. Theo chuyên gia trang điểm đi vào và hóa trang, cô vẫn nhịn không được, quay đầu licks mắt nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn. Nam nhân này, tôi rằng cô đã cố gắng quên đi. Đến cuối cùng lại biến thành một ký ức không phai suốt đời Buổi tối của 5 năm trước đã thay đổi cả cuộc đời cô Đột nhiên gặp nhau thế này Cô chưa bao giờ nghĩ tới Cũng không muốn nhìn thấy hắn Cô thực sự mong rằng cả đời này Hai người sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau Cũng may mắn không nhận ra cô Cho nên chỉ cần cô không đề cập tới quá khứ Sẽ không ảnh hưởng tới công việc hiện tại của hai người Dù sao với cô, đó cũng là sự kiện ảnh hưởng đến cả cuộc đời Còn với hắn chỉ là một đoạn nhạc chán ghét Mang theo tâm tình thấp thẩm bắt an An tân lang không ngừng lấy lại tâm tình Không ngừng ép buộc bản thân phải duy trì bình tĩnh Bởi vì Trang Tuấn Khải chính là ba ba của con nàng Tuy rằng hắn cũng không biết chuyện này Nhưng cô nhất định phải đảm bảo Đời này hắn sẽ không bao giờ biết được Quá trình quay chụp quảng cáo cũng không thuận lợi Đăng Tuấn Khải không chỉ nghiêm khắc như lời đồn bên ngoài, hắn còn là nam nhân dễ nổi cáo nhất từ trước tới giờ mà An Tân Lang biết. Cô đại diện cho sản phẩm, đóng một quảng cáo dùm bang, thực chất là thể hiện chức năng tuyệt vời của chiếc điện thoại cảm ứng. Trong quảng cáo, cô giám vai một cô gái nhớ người yêu sử dụng điện thoại mọi lúc mọi nơi cùng bạn trai ở nơi xa liên lạc. Quảng cáo được quay ở tàu điện ngầm, đường cái và trong phòng ngủ, cô phải thay một đống quần áo, phải biểu hiện ra tình cảm và trạng thái đặc biệt. Ngày hôm nay quay chụp cảnh ở trong phòng ngủ Bởi vậy trong phòng chụp được dựng cảnh của một phòng ngủ Ngay từ đầu, chàng Tuấn Khải đã soi mói trang phục của cô Chuẩn bị hơn 10 bộ trang phục Cô đều phải thử qua một lần Hắn mới miễn cưỡng chọn lấy hai bộ Khi bắt đầu quay chụp Chàng Tuấn Khải lại cảm thấy không vừa lòng Với cách dựng cảnh bài trí trong phòng Liên tục chỉ huy người phụ trách đạo cụ bày biện lại Người phụ trách đạo cụ đâu? Đem bó hoa kia đi Nó che mất mặt nữ diễn viên rồi an tâm khiết người dựa vào đầu giường không không phải như thế đổi lại tư thế đi vẻ mặt hiu quạnh hơn một chút Lẹ loi hơn một chút sai như vậy thực sự là quá ngu dẫn trong vòng chụp ảnh chị nghe thấy tiếng trang tuấn khải gầm gừ mà kệ an tân lang đứng ở vị trí nào hắn đều không ngừng hô là không được không được tuy rằng đã bị hắn bắt bẹ như vậy nhưng an tân lang lại cảm thấy tai họa của mình chỉ mới vừa bắt đầu Sao quay phim Đúng như cô dự đoán, phía trước càng ngày càng gian nan. Hắn lúc yêu cầu cô quét xác, lúc yêu cầu cô trải giường, lúc thì lại yêu cầu cô ngây người hoặc lên mạng, cô luôn cố gắng dựa theo yêu cầu của hắn mà biểu diễn. Nhưng chàng Tuấn Khải luôn không ngừng vừa lòng khiến cho cô không biết phải làm sao. Càng làm cho cô không thể chấp nhận chính là bắt cô làm đi làm lại đến gần hết thời gian, hắn lại nghĩ ra ý tưởng mới. Chỉ có gian phòng và lời nói sẽ quá là đơn điệu đi Nếu thêm vào một số tình huống Hẳn là sẽ không tệ Thêm tình huống mới vào nội dung Tại sao trước đây hắn không nghĩ tới An tân lang cán chặt răng Kiểm chế ý nghĩ muốn lật tung bàn Hoặc là xông lên trước cùng hắn tranh luận Không Cô không thể làm thế được Cô tự nhận công việc này không phải là ngoan ngoãn Nói sao nghe vậy Nhưng không phải là sợ hãi đạo diễn hay là thợ chụp ảnh Mà là dựa vào bản thân đưa ra đề xuất Cô thích thảo luận để đưa ra điều tốt nhất và cùng mọi người hiểu rõ Cô tin chắc Ý kiến mọi người thông đồng nhất Chỉ có nói ra mới làm biện pháp duy nhất để giải quyết Mới cũng có thể sáng tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ Nhưng mà ngày hôm nay Cô lại e sợ Cô không dám và không muốn cùng Trang Tuấn Khải có bất kỳ tiếp xúc nào Kể cả nói chuyện Cho dù cảm nhận được trong phòng chụp ảnh áp suất thấp Cùng toàn bộ nhân viên công tác Hy vọng cô có thể cùng đạo diễn ăn ý với nhau. Nhưng cô chính là không có cách nào bước xa được. An tần làng như đà ra đuoc an vùi đầu vào trong cát, không nghe, không nhìn, không nghĩ, thầm muốn nhanh chóng dựa theo yêu cầu của đối phương, nhanh hoàn thành công việc của ngày hôm nay là tốt rồi. Mặc kệ thái độ thất thường, tự dừng soi mỏi của hắn, không biết tại sao, cô quyết định cắn răng chịu đựng, cho đến khi chụp xong quảng cáo. Khi cô mỉm cười gọi điện thoại, một lần nữa bên tai lại truyền đến tiếng hô của Trang Tuấn Khải. An Tân Lang, ngươi có biết diễn xuất hay không? Nếu như mà cứ diễn thế này, sẽ không thể quay tiếp quảng cáo được. Hắn ném. Nghe truyện hot nhất tại đọc